kế đó hồng hoa lấy thế chiếc thân phục địa nằm ngửa dưới gạch giơ sông kiếm lên xuân sương dùng lưỡng đầu kiếm nhảy tới bên tả đâm lên bên hữu chém xuống hồng hoa trở mình qua bên hữu dùng hồ điệp lòn qua bên tả cầm sông kiếm luôn tròn xuân sương ráng sức ngăn đỡ nhưng hai tay đều tê muốn lìa sông kiếm mười long thấy vợ xúc thế e phải thua lập tức bước lại gần nhắc nhỏ biểu đi ngọn ngô công tá thủ xuân sương liền cúi đầu xuống và chống hai lưỡi kiếm ngang xuống gạch mà đi tới tăng muôi ngồi chăm chỉ xem hai nàng đem hết tài lực tranh đấu với nhau thì thầm khen không ngớt đến khi thấy xuân sương áy n ấ y lo sợ vì hồng hoa lấn thế đánh nhau tới mười phần chắc thắng hai đầu mười lông thấy vợ rối trí nên nhắc thế thì tăng muôi có ý bất bình nhưng chẳng nói ra đến khi xuân sương nghe được thế nhắc thì dùng lấy quyết thắng hồng hoa thì tăng muôi sợ hồng hoa phải thua tân muôi dụng trí nhắc xa lớn tiếng mà rằng đàn bà như thế thật là kỳ tài đêm nay trời quang mây lạnh thế mà vì hai người bồ liễu tranh tài mà trời đất rung rinh người coi sao khỏi rùng mình khiếp vía hồng hoa nghe tân muôi nói dứt lời lè trí biết có ý nhắc nàng dùng thế luân thiên mà giải thì chia i ế t nỗi mừng nàng bè nhảy tới chém tròn như chong chóng rồi lách mình qua bên tả đoạn bên hũ một lưỡi kiếm thì chém vòng tròn còn một lưỡi thì đâm tới xuân sương không dè hai tay bị thương không còn sức phải buông ngay sông kiếm dưới gạch nàng d i ở hai tay lên thì thấy máu đà nhuộm đỏ mười l n g q u á n kinh chạy lại đỡ vợ ra ngoài t ă n m ù i vừa cười và vỗ tay lên khi đó mọi người cũng đều vỗ tay khen hồng hoa nghe dữ dội nàng l ê thủy thấy hồng hoa đại tài bèn xuống ghế đi lại nắm tay nàng dắt lại ngồi bên một cái ghế gần bên nàng rồi thốt lời khen ngợi và h o ạ t hơi d i ù m t ă n m ù i thấy vậy nói lớn lên rằng có chi vinh diệu b ă n g mười long vừa nghe thì tức giận mười phần viện khi nãy nghe tăng mùi nhắc khéo hồng q u a thì sẵn lòng hờn nên sự giận đã tràn h ồ n g không giận nổi anh ta bèn nhảy lại đá vào mặt tăng mùi một đá rất mạnh tăng mùi không để ý nhưng vừa nghe hơi gió giật mình tràn q u a khỏi không thôi thì cũng bể mặt tăng mùi cười và nói anh mùi này sao anh n ô n g q u a như vậy tôi với anh sẽ tỉ thí với nhau mà mười long biết mình nộ bất cập lượng thì lỗi lắm nên nói tôi chịu lỗi vậy tôi với anh ra tranh tài cao thấp cho rồi tăng mui cười và nói xin đợi cô nương liệu định đã tôi đây ha sợ anh sao nàng lệ thủy nói với mười lăm rằng xin hảo hớn chớ khá nóng nảy để tôi lấy thuốc băng và gòn bó hai tay của cô mười rồi sẽ hay nói dứt lời nàng lệ thủy bèn mở hoa ly của hoàng ngọc n g lấy thuốc đem lại sức đỡ cho cầm máu đoạn lấy gòn và băng bó lại kỹ lưỡng vừa xong nàng bước lại ngồi nơi ghế giữa và nói rằng việc thắng bại là lẽ thường chớ có hờn riêng chẳng tốt nếu hai người vì một chút hờn mọn quyết nỗ lực tranh đấu với nhau thì e can hệ đến tánh mạng một người tôi tưởng tốt hơn là bây giờ bốn người võ sĩ đàn ông phải bắt thâm nếu độ đầu người nào gặp người nào thì được ra tranh tài thử sức nếu thắng thì ở lại đấu với người bắt thâm trúng đ ộ thứ nhì đấu như vậy đến rốt ai thắng thì được t i ế n vô địch và chia bạc thưởng với nàng hồng hoa bốn t à i võ sĩ đều chịu rồi đó liền bắt thăm mỗi người đều lấy một miếng giấy chừng d ở ra xem thì nguyễn tranh châu được đấu độ đầu với ba hoành mười l n g nghiến răng và nói thầm rằng thằng cao man g này trật với ta độ này thật là tức lắm ước sao nó không khỏi tay ta nàng lệ thủy nói xin mời hai vị ra đấu quyền trước hai người nghe l ệ n h đều cởi áo ngoài ra nhắm xem hình thù ba hoành và nguyễn tranh châu thì ai ai cũng đều nhận là đồng sức với nhau lắm hai người bước ngay ra chính giữa chào nàng l ê thủy và bốn cậu công tử đoạn vai lại ngó nhau và cười chúm chím nàng l ê thủy ra l ệ n h đấu dứt lời thì ba hoành và nguyễn tranh châu liền bái tổ rồi kẻ tới người lui đánh vùi với nhau tiếng gió nghe vụt vụt vào tai đánh trên năm hiệp trông vào mê m ẫ n nguyễn tranh châu tự nghĩ nếu không dùng miếng độc hiểm thì không thắng nổi ba hoành nên liền dùng ngọn đơn đầu hạ mình xuống tấn tới hai bộ tay tả thì đánh chân hũ thì đá rất mạnh ba hoành dùng ngọn đại công cúi đầu qua bên tả rồi đánh lại nguyễn trân châu trở thế n g ũ điểm chỉ tin nằm sát gạch đoạn đá hai chân trở lên ba hoành lách mình qua khỏi rồi tiếp đá lại rất mạnh nguyễn trân châu lẹ như chớp nhào lên trong một bộ tránh khỏi và đá trở lại còn tay tả ở dưới đánh lên tay hũ ở trên đánh xuống ba hoành vô phương ngăn đỡ phải bị đánh t r ú n g vào bàn t à n g c h u ố i nhũi ba hoành tức giận quyết gỡ nhục nên xông tới muốn đánh nữa bỗng nghe nàng lệ thủy nói lớn lên rằng xin dừng lại nguyễn trân h châu được nhận thắng môn quyền rồi ba hoành muốn gỡ tiếng phải chờ nghỉ một chập rồi qua đấu món khác ba hoành và nguyễn trân h châu đều vâng lời lui ra ngoài mười long thấy bạn học của mình xúc thế quyền hơn nguyễn trân h châu thì chẳng đặng vui nên bước lại nói với ba hoành rằng nè anh tôi không về nguyễn trân h châu tài quá anh phải ráng làm sao c h ứ để thua thì nhục danh thầy của mình lắm đa à vô anh tính cầm cái gì ba hoành nói tôi nhất định cầm đón côn tôi thua đây là bởi lỗi của tôi gần sáu tháng nay tôi ỉ tài nên không luyện tập lại tôi còn trong cây roi có thể thắng đặng tôi khuyên anh phải ráng cẩn thận chớ dễ ngươi l à m hại nguyễn tranh châu và ba hoành n g h ỉ trong năm phút đồng hồ khi bớt mệt liền cầm roi bước vào giữa vòng quyết tranh đấu rất kịch liệt ấy là một người quyết gỡ nhục một người nguyện sao trọn thắng phút chốc hai cây roi đánh đỡ nghe tiếng b ớ p b ớ p liền tay hai người qua lại tấn thối l ệ làng xem không mỏi mắt đánh được bốn hiệp nguyễn t r a n h châu dùng ngọn bạch ngưu đánh vào hông ba hoành một cái hết tay ba hoành lấy ngọn bàn phi cầm roi đỡ vẹt qua rồi nhảy lên đâm trở xuống nguyễn t r a n h châu dùng thế trung thiên đỡ khỏi rồi bộ q u a trở một bên đâm lại chúng ngay hông của ba hoành làm cho ba hoành phải ngã ra buông roi đ o ạ n hai tay ôm bụng rên xiết nguyễn t r a n h châu được trọn thắng nên tiếng vỗ tay khe nghe rùm nhà nguyễn tranh châu bái tổ đoạn cuối đầu chào nàng lệ thủy và bốn cậu công tử rồi bước x é ra ngoài ngồi nghỉ nàng lệ thủy thấy ba hoành bị b ệ n h ngồi dậy không nổi liền kêu hai g i ọ n g dạy đỡ dậy và lấy thuốc sức rồi đó lệ thủy nói rằng nguyễn tranh châu đã thắng vậy xin mời mười l o n g và tăng mui bắt thăm coi trúng phiên ai đặng vào đấu tranh với lại nguyễn tranh châu tăng mui và mười l o n g nghe dạy liền lại lấy một người một miếng giấy khi d ở ra xem thì mười lăm trúng nhầm phiên mười lông có ý mừng thầm lật đật cỗi áo ngoài ra trao cho xuân sương rồi khoan k h á i bước vào giữa nguyễn trinh châu thắng ba hoành và được tiếng khen ngợi lấy làm hưng chí nên quên mệt anh ta thấy mười lăm đứng giữa chờ đợi bèn nhảy vào gương mặt hớn hở hai người lui lại cách nhau ra xa bái tổ đoạn so bộ sang hoa trở lại quyết tranh thắng khoe tài trong ít phút đánh được vài hiệp mười lăm dùng thế phục mai điểu xuống bộ ngay ra một chân hữu ra tay hữu câu lên ngay đầu nguyễn trinh châu vừa thấy bèn dùng thế tần công đạp chân mười l o n g chận nằm một chỗ rất mạnh nguyễn tranh châu đặng thế liền dùng luôn ngọn đơn phùng hai tay đánh vào mặt mười l o n g tưởng là đắc thắng h a i đ ầ u mười l o n g biến thế đại tài trở ngọn khai cung t r à n q u a bắt trúng tay của nguyễn tranh châu rất chặt nguyễn tranh châu lập tức dùng q u ỳ n h long quyển địa lấy chân quét tới trước rồi lật mình đánh trả trái lại trúng mười l o n g đang lỡ bộ phải ngã ngửa ra nhưng không may tay trái của nguyễn tranh châu bị mười l o n g nắm chặt nên khi ngã kéo luôn nguyễn tranh châu té theo nàng lệ thủy thấy vậy liền lên tiếng rằng hai người về môn quyền thì tài lực cầm đồng vậy xin nghỉ một giây lát đặng đấu qua món khác mới rõ tài cao thấp mười long và nguyễn tranh châu vâng lời nghỉ một chập đoạn trở vào quyết hơn thua một hiệp mười long cầm cây siêu trong lòng khoan khoái vì dám chắc rằng chẳng ai địch nổi nguyễn tranh châu tinh thông trường côn nên cũng có ý mừng thầm khi ra đấu hai người đánh với nhau được mười hiệp nhưng không phân thắng phụ nguyễn tranh châu dùng ngọn linh quy đâm tới mười long cầm siêu lấy thế xích l ô n g khẩu vừa chém vừa đỡ nguyễn tranh châu trở ngọn hoàng kim thích đâm tiếp bộ mười long dùng lôi phong vừa đỡ vừa vớt trái trúng ngay hộ khẩu tay của nguyễn tranh châu một đường máu tuôn lai láng chịu phép để trường côn lìa tay tiếng vỗ tay nghe rùm nhà tăng mùi thấy ngứa nghề lắm g i ả lại biết tới phiên mình tranh đấu nên nhảy ra nói với mười long rằng anh thật là đai tay bây giờ còn có một mình tôi và anh chưa rõ ai hơn ai thua vậy tôi xin khuyên anh để tiến vô địch này cho tôi chớ có mạo hiểm tranh đấu làm gì e phải rủi ro để thương để nhớ cho vợ con mười long nghe nói trái tai thì trợn mắt đáp lại rằng anh chớ khoe khoang lỗ miệng đã biết ràng việc tranh đấu sao cho khỏi hiểm nghèo thế mà bấy lâu tôi chưa hề thua ai hà tất nghe lời anh nói mà rụt rè kinh cụ hay sao tăng m ù i cười và nói ấy là lời thành thật tôi phân ngài vì nãy giờ tôi coi q u ý v ị tranh đấu việc hơn thua rất tầm thường chưa ai ra thế nào đẹp mắt tôi cả thôi bây giờ anh còn mệt không lẽ tôi nài anh ra đâu v ì như tôi thắng thì có lấy chi làm hay anh hãy ngồi nghỉ để tôi d ư ợ t thử một đường siêu cho anh coi rồi mặc tình anh định liệu dám đâu thử cùng chăng mười long nói thì anh hãy đi thử coi chớ nói miệng tài ai biết được tăng m ù i liền lui ra ngoài và lại vách lấy một cây siêu coi hình nặng lắm rồi bước vào giữa cúi đầu chào mọi người khi tăng m u i thảo đường siêu thì mọi người đều chắc lưỡi khen thôi chẳng dứt tăng m u i lui tới lẹ làng đi riết một hồi chỉ thấy dạng mập mờ và nghe tiếng gió thổi ồ ồ mát mặt những người dự xem mười lông thấy cũng ngạc nhiên nên nói thầm rằng người này giỏi thật nhưng không biết việc tranh đấu t h ế nào ta há sợ thì thẹn lắm có khi anh ta muốn d ư ợ c như vậy đặn chộ mặt ta chứ gì tăng mui múa hết đường siêu xem hình chẳng có chút chi mệt cả rồi đó vừa cười vừa v â y lại nói với mười long rằng anh có thấy chưa mười long nghe khiêu khích chẳng nói lời chi anh ta lấy cây siêu nhảy vào nói rằng trường đồ tri mã lực anh hãy giữ mình tôi chẳng muốn đấu quyền với anh làm chi nếu anh thắng tôi về môn siêu này thì tôi xin chịu thua tôi chẳng nói g i ấ u môn này là môn tài tử của tôi thắng bại cũng gì đây khi hai người sửa soạn đánh với nhau hai giọng ở ngoài bước vô đưa một tấm thiệp cho nàng lệ thủy và nói xin cô xé coi có nên cho người này vô chăng nàng lệ thủy lấy tấm danh thiệp coi thì thấy có mấy chữ in sắc sảo như vậy đỗ hiếu liêm e t u d i a n t en médecine thông kinh hà nội tức là đỗ hiếu liêm sinh viên y khoa bắc kỳ hà nội trần vũ c ư ơ n g dài qua ngó thấy thì nói với nàng rằng q u y may dữ này có đỗ hiếu liêm ở vĩnh long đến đây người gọi chàng là la thành xuất thế nàng có xem nhật báo đăng tin chàng đánh nhào thanh long bắt bạch x à h ắ t hổ hôm tháng rồi thật là một tay võ nghệ cao cường xin nàng hãy cho chàng vào đấu võ có lẽ mình tuyển được người tài nàng lệ thủy đáp không không trễ rồi sao đỗ hiếu liêm không g ử i thơ xin đấu trước tánh em không muốn ai làm rộn q u ỳ n h bá hộ nói không hại gì đâu nàng g i ả chăng hoàng ngọc ẩn m ắ c việc nhà ra về và chưa trở lại sẵn có đỗ hiếu liêm đây cũng là học trò trường thuốc hà nội xin cho người vào lấy thuốc của hoàng ngọc ẩn gửi tại đây cứu cấp mấy tay võ sĩ bị bệnh đó và phòng khi cuộc đấu siêu kịch liệt của tăng m ô i và mười long có xảy ra việc k h i ế m nghèo thì nhờ chàng cứu cấp nàng lệ thủy nghe nói hữu lý thì gật đầu nàng vay lại nói với hai g i ọ n g rằng anh hãy ra mời đỗ hiếu liêm vào đoạn nàng lệ thủy nói với mười long và tăng mưu rằng hai anh hãy đấu đi lệ thủy nói vừa dứt lời thì hai người đã m ú i s i ê u tới lui rất lẹ còn hai lưỡi vớt qua lại nghe d ù n g d ụ c đang khi người người đều mở b é p đôi mắt xem chẳng dám nháy thì đỗ hiếu liêm đà bước vô tới phòng thi võ chàng dừng bước đứng xem thì khen thầm mà rằng thật hay vô cùng tranh đấu như vậy không thấy mặt ai cho rõ cả trong hai người này không biết có anh hoàng học ẩn không à đỗ hiếu liêm miệng thì nói lầm bầm con mắt thì ngó trân trân một chập chàng nhớ đến hoàng ngọc ẩn thì vai mặt tứ hướng có ý kiếm x o n g chẳng gặp thì lấy làm lạ lắm chàng muốn trốn về nhưng vì thấy tăng m ù i và mười long đang đánh vùi với nhau chưa phân thắng bại thì ráng đứng lại quyết xem cho mãn cuộc hai người đánh với nhau ước đặn mười hiệp bỗng chốc mười long dùng thế bãi trụ ngồi xuống hơi siêu vót nghe d ù n g d ụ c cả tứ vi tăng m ù i thấy vậy thì chúm chúm cười dường như khi dễ kế đó liền dùng thế xích long ẩn lòm vào giữa chém trở ra chúng ngay gần n h ữ n g cẳng của mười l o n g làm cho anh phải té nằm không dậy được tăng mui lỡ tay tự trách vô cùng lật đật buông xiêu bước lại bồng mười lăm đem ra ngoài lệ thủy và mọi người thấy tài của tăng mui vô địch nên vỗ tay khen gợi tăng mui trở vô chào tỏ dấu c ả m ơn và nói lớn lên rằng còn võ sĩ nào dám vào đâu thử với tôi chăng tăng mui nói dứt bỗng thấy đỗ h i ê u liêm chống nạnh coi thì giật mình biến sắc đỗ h i ê u liêm nghe tăng mui khiêu khích thì chịu không đặn nên nhất định lại xin phép nàng lệ thủy đặng đấu cho rõ tài nghệ của mình g i ả lại chàng nghe giọng nói và hình thù của tăng muôi thì nghi rằng là thanh long cải trang sửa dạng làm cao mang chứ không ai đâu lạ nàng lệ thủy vừa thấy đỗ hiếu liêm dung nghi tuấn tú bước đến thì sực nhớ lại là bạn hữu của hoàng ngọc ẩn ngày trước đi coi hát t a y với chàng thì có ý mừng thầm đỗ hiếu liêm chào nàng lệ thủy và bốn cậu c ố c tử đoạn nói rằng xin cô nương cho phép tôi d ợ t thử với người cao man cao cường võ nghệ này hầu gỡ nhục cho an nam tôi chẳng về ngày nay gặp dịp mai này như thế nàng lệ thủy cười và đáp rằng nếu thầy có lòng như vậy thì quý hóa là dường nào xin thầy thay đồ cho gọn hầu tranh đấu tăng mui này là ai mà khi gặp mặt đỗ hiếu liêm lại thất sắc như vậy tăng mui này chẳng ai đâu lạ ý là hoàng ngọc ẩn thế mà sao chàng cải trang sửa dạng làm gì và lại dự cuộc đấu võ này có ích chi cho chàng số là từ ngày hoàng ngọc ẩn hay tin nàng lệ thủy chọn tài võ sĩ thì bàn tính với năm mạnh rằng chàng phải kiếp sinh nàng lệ thủy cho dự cuộc đấu võ vì đã biết rằng chàng học đủ thập bát ban võ nghệ tinh thông song còn e cao nhân tắc hữu cao nhân trị tốt hơn chàng giả dạng làm cao mang lai dầu mà trong khi thí võ có thua thì cũng chẳng hại vì chẳng ai biết được tăng m ô i là hoàng ngọc ẩn còn hoàng ngọc ẩn tức là nghĩa hiệp hoàng ngọc ẩn tính như vậy cho biết nếu chàng bại vì chàng chẳng dám mạo hiểm ủy tài đi lấy hoàng ngọc như lần trước phải bị hư danh còn chàng dạy thêm võ nghệ cho nàng hồng hoa là quyết cho nàng thắng xuân sương đặng dùng nàng mà làm việc riêng khác hoàng ngọc ẩn tính xa như thế thật là trí v ọ n g khó dò chàng tính đi thí võ nhưng r ủ i vì nàng lệ thủy mời chàng đi chủ tọa chàng chẳng dám từ nan g sợ e lậu sự đi chăng chàng lập mưu dặn đúng giờ lục t ậ c phải đến đặt chuyện mời chàng về nhà khi lên xe hơi của chàng mướn về đến nhà thì chàng thay y phục khác dùng nước màu của chàng chế ra mà thoa mặt và tay cho xuống màu bánh ếch đoạn chàng dùng một thứ nước màu khác mà vẽ theo mí cho có bóng ngó vào phải lầm rằng mắt sâu sau đó chàng vẽ miệng lại đậm cho đôi mày rậm khi đó tăng m ù i tức hoàng ngọc ẩn thấy đỗ hiếu liêm đi ngay lại mặt nàng lệ thủy xin phép tỷ thí với chàng thì chàng càng lo lắng hơn nữa chẳng phải chàng sợ chi đỗ hiếu liêm nhưng bởi chàng nghĩ thầm rằng ta không dè đỗ hiếu liêm ở vĩnh long lên kịp ta đây hoàng ngọc ẩn nhưng cái tên ta đổi dung nhan ta đã cãi rồi ai cũng đều nhận ta là tên tăng mui là một người cao miên lai không lẽ cơ hội này ta lại g i à n h tranh thắng bại với đỗ hiếu liêm là hiền hữu của ta ta thua thì chẳng hổ gì nếu ta thắng thì ta làm cho nhục cái danh của bạn quý yêu của ta lắm thôi c h ỉ bằng ta phải để cái tiếng vô địch cho bạn ta ờ vậy thì mới đáng ủa mà làm sao bây giờ ta từ chối không tỉ thí với chàng thì nàng lệ thủy sanh nghi còn đánh lôi thôi có ý nhường sức đ ổ hiếu liêm thì chàng đ ổ ra mà biết ta thôi chỉ bàn ta phải làm như v ậ y như vầy mới tiện hoàng ngọc ẩn toan tính vừa rồi bỗng thấy đ ổ hiếu liêm ngó ngay chàng và nói lớn lên rằng Ở này tăng mui xin chớ tưởng lầm rằng chẳng còn võ sĩ nào dám đối địch với anh xin anh hãy chờ tôi cổi áo ngoài ra rồi cùng anh một trận mới tỏ tài cao thấp hoàng ngọc ẩn cười và đáp xin thầy an lòng tôi đây thích chờ lắm trước khi tranh đấu tôi xin thầy mở cặp con mắt cho lớn mà coi tôi đi thử một đường quyền rồi liệu định coi dám thử với tôi chăng đỗ hiếu liêm nói tôi chịu lắm anh hãy đi thử cho tôi coi nếu hẳn thật tôi không biết đường quyền đó thì tôi xin chịu thua chẳng cần phải đấu mà em mất thì giờ vô ích hòa ngọc ẩn bèn chuyển hết thần lực d ự ợ t trọn một đường quyền bấy lâu chàng năng luyện tập đỗ hiếu liêm cười và đáp hay lắm đáng cho là tài nhưng tôi c h ó biết đường này lắm nó tên là phụng đầu nguyên đời trước vua càn long khi hạ giang nam có lưu truyền đường quyền này nhưng ít ai học được vì phần nhiều mấy thầy võ có học thì giấu chẳng bao giờ dạy lại cho học trò hoàng ngọc ẩn nghe đỗ hiếu liêm nói trúng thì kinh ngạc và tự nghĩ rằng ta có vẻ đâu đỗ hiếu liêm t ạ i đến thế đỗ hiếu liêm nói tôi nói bấy nhiêu đó anh cũng đã hiểu tôi học quyền đến bực nào rồi thế mà tôi chẳng muốn đấu quyền với anh làm chi vì t h ế anh thắng siêu một tay võ s i mới rồi đây rất hay ý muốn thử với anh d à i thế siêu anh có ưng chăng hoàng ngọc ẩn nói thứ gì cũng được xin thầy hãy cầm siêu lên thử chơi cho biết đỗ hiếu liêm liền đi lại mượn cây siêu của mười lăm hoàng ngọc ẩn tính thầm rằng ta cứ việc dự thử với chàng cho biết tài nhưng ta chẳng nên tranh thắng ta đánh chừng sáu bảy hiệp rồi sẽ liệu thế n h ữ n g tiếng vô địch cho chàng hoàng ngọc ẩn và đỗ hiếu liêm cầm siêu lên đánh d ù i với nhau ban đầu còn thấy hai lữ siêu nhấp nhán sau đến chừng hai người mê trận gió dậy ồ ồ chẳng cá nào r ồ n g bay qua biển hổ vượt lên non đánh r í chừng ít t hiệp thấy hình như hai đạo bạch quan s a y tròn ở ngoài chẳng phân biệt được ai là tăng mui tức hoàng ngọc ẩn và đỗ hiếu liêm hai người đánh với nhau như thế song đều có ý kiên tài nhau cả hoàng ngọc ẩn muốn biết tài của đỗ hiếu liêm đến bực nào bèn dùng thế tam cấp đào huy nhảy ra một bộ rồi nhảy chở vô mà chém đỗ hiếu liêm dùng thế h ộ phục đỡ lại hoàng ngọc ẩn giả ý xúc tài đỗ hiếu liêm bèn hư s i ê u bay ra ngoài nói lớn lên rằng đỗ hiếu liêm mi thật là đai tài ta xin nhân c h i ế c vô địch cho mi ta đây là thanh long mi quên ta hay sao nói dứt lời hoàng ngọc ẩn liền phóng cây siêu ngay ngực đỗ hiếu liêm đoạn nhắm cửa sổ phóng ra tẩu thoát đỗ hiếu liêm vừa nghe hoàng ngọc ẩn nói mấy lời thì máu thù cha sôi sục trong lòng chàng vừa muốn nhảy tới chém bỗng thấy cây siêu phóng tới nên đỡ vẹt ra ngoài tức tốc chàng buông siêu nhắm ngay cửa sổ phóng theo cũng trong khi đó nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn dám tự xưng là thanh long bèn lấy cây súng lục liên nhỏ chạy lại cửa sổ nhắm bắn tiếng súng vừa nổ bỗng nghe có tiếng la lên rằng chết tôi rồi nàng lệ thủy d a i lại nói với bốn cậu công tử rằng em bắn tài không làm sao thanh long cũng phải chết vì viên đạn này vì khi em chạy lại cửa sổ thì thấy dạng mập mờ một người đứng trước một người đứng sau người đứng trước thì là thanh long nhảy cửa sổ và chạy trước còn người đứng sau ấy là đỗ hiếu liêm vì chàng mới nhảy theo sau em nhắm ngay ngực mà bắn nên khó trật đặn thanh long bị bắn nhầm chắc phải chết nên nghe la lên như vậy bây giờ mình chạy ra thử coi nó có nằm ngoài giường c h ă n và chết sống thế nào bốn cậu công tử và các tay võ sĩ đều ùn ùn chạy ra ngoài xem thế sự duy còn nàng hồng hoa đứng lại sau mặt thì biến sắc nàng nói thầm rằng trời ơi còn gì là hoàng ngốc ẩn ta phải tính lẽ nào đặng cứu người không biết người còn sống hay là thác âu là ta phải chạy ra ngoài đặng kiếm chồng ta báo tin này rồi ta hiệp sức với nhau cướp thay người đem về cứu cấp như thế thì còn t r o n g nàng lệ thủy chẳng biết kịp mặt của người nàng hồng hoa tính như vậy rồi tức tốc lấy cặp sông kiếm chạy ra đạn nàng chạy vừa ra đến cửa ngõ bỗng gặp năm mạnh lầm lũi chạy vào nàng mừng rỡ không cùng nên thốt lời mà rằng này anh năm thầy hai bị bắn chết sống thế nào mình biết chăng năm mạnh đáp lại rằng mình hãy trở vô chạy đi đâu đây em đi kiếm mình đặng b a em gì c ứ u cấp h a i gì mình phải trở vô nhà kẻo để nàng lệ thủy thấy thì lậu mưu sự của mình hết còn mình đi đâu đây tôi đi lấy cây siêu của thầy hai vì nơi tráng siêu ấy có khắc tên họ của thầy nếu để người thấy đặng thì hư sự ủa còn thầy hai mình tính làm sao sau rồi sẽ rõ mình chớ hỏi d i ô n g dài hãy chạy vào nhà cho kiếp nói dứt lời năm mạnh liền chạy vào phòng đấu v õ lấy cây siêu rồi chạy ra đường kêu xe kéo về nhà hôm qua vương lời chồng trở vô nhà đi thẳng ra g i ư ờ n g nàng thấy hai g i ọ n g bồng ngửa trên tay một người nằm thiêm thiếp nàng lệ thủy bốn cậu công tử và mấy tay võ sĩ thì đi theo sau trở vô nhà cũng trong khi đó có một cái xe hơi chạy ngay vào đến gần bên thềm nhà dừng lại trên xe hơi có một người vừa bước xuống thì bỗng nghe nàng lệ thủy la lên rằng uý mai hoàng ngọc ẩn trở lại kịp kia hôm qua thấy hoàng ngọc ẩn khoan thai đi lại thì mừng rỡ không cùng và lấy làm lạ lắm hoàng ngọc ẩn hỏi hai g i ọ n g rằng anh bồng ai vậy dạ thưa đỗ hiếu liêm hoàng ngọc ẩn giả hình kinh ngạc hỏi lăn g s ă n duyên cớ thì nàng lệ thủy bèn thuật hết đầu đuôi hoàng ngọc ẩn nói mau mau đem vô nhà nàng lệ thủy bèn dạy hai g i ọ n g bồng đỗ hiếu liêm vào một cái phòng có giường nệm hẳn hòi và rất tinh khiết hoàng ngọc ẩn cõi áo ngoài ra rồi lật đ ợ t lại thán vít tít chàng thấy nơi ngực một vết rất sâu thì có lòng lo sợ nên nói với nàng lệ thủy rằng hiểm nghèo lắm nếu không cứu cấp lập tức thì e tánh mạng của chàng chẳng còn nàng lệ thủy nói có không phải rước quan lương y tấn sĩ đến cứu chăng không sao tôi đây thiện nghệ mổ xẻ lắm tôi đây hiện có đem đủ đồ tiện hãy để tôi tận tâm cứu cấp cho bạn của tôi nói dứt lời hoàng ngọc ẩn liền lăn xăn mở q u a ly lấy đồ nghề ra múc đạn và cho thuốc đây xin thuật lại tại sao mà đỗ hiếu liêm bị bắn lầm khi hoàng ngọc ẩn nhảy ra khỏi cửa sổ thì đỗ hiếu liêm lẹ như chớp nhảy theo kịp hoàng ngọc ẩn vừa phát chạy thì bị đỗ hiếu liêm nhảy đến ôm lại hoàng ngọc ẩn sợ phải bị bắt nên tức tốc rùng mình xuống dùng thế rất hay g i ậ t đỗ hiếu liêm nhào ra trước mặt đỗ hiếu liêm vừa trở lại quyết đánh quyền đặng giết hoàng ngọc ẩn hoặc là bắt sống rủi đ ầ u nàng l ê thủy tưởng lầm là thanh long nên phải bị bắn một viên đạn rất nặng hoàng ngọc ẩn thấy bạn của mình bị b ệ n h phải té nhào thì giật mình muốn ở lại cứu cấp nhưng sợ nàng lệ thủy ra gấp và giết luôn nên phải ép lòng bỏ đ ổ hiếu liêm nằm đó chạy lại dựa rào mà nhảy ra đường hoàng ngọc ẩn có d ẫ n n a m mạnh chờ sẵn ở ngoài đường nên khi n a m mạnh thấy chàng nhảy ra bèn đem một cái xe máy lại hoàng ngọc ẩn bèn nhảy lên xe đạp riết lại chỗ xe hơi đậu bỏ xe máy rồi lên gỡ râu rửa mặt rửa tay đoạn mặt âu phục và biểu s ơ p h ơ cầm máy xe chạy lại nhà nàng lệ thủy nói qua khi hoàng ngọc ẩn mổ lấy đạn cứu đỗ hiếu liêm rồi liền nói với nàng lệ thủy rằng xin nàng ngồi giữ d ù m b ệ n h để tôi lập tức trở về nhà chế thuốc đem lại nàng lệ thủy nói em sẵn lòng ở đây vì lỗi này tại em hoàng huynh kiếp đi cho rồi hoàng ngọc ẩn nói đạn đã lấy ra rồi nhưng thế b ệ n h nặng lắm thập phần tử nhất phần sanh nói dứt lời hoàng ngọc ẩn liền ra lên xe biểu s ơ p h ơ quay máy cho xe chạy đưa chàng về nhà nàng lệ thủy kêu hai võng vào phòng nói rằng anh ra nói với bốn vị công tử rằng tôi xin quý vị đi về chừng vài bữa sẽ trở lại vì đêm nay có chuyện chẳng lành xảy ra tôi chẳng tiện ra ngoài chuyện g i ã n còn mấy t a võ sĩ cũng vậy tôi xin mời ba bữa nữa sẽ trở lại tôi sẽ trọng thưởng một chặp sau hoàng ngọc ẩn trở lại đem hai ba thứ thuốc để cho đủ hiếu liêm uống và sức nơi vết tích hoàng ngọc ẩn thấy đêm đã khuya nên nói với nàng lệ thủy rằng nàng hãy đi nghỉ để một mình tôi ngồi đây coi chừng đợi chàng tỉnh dậy cho uống thuốc nàng lệ thủy nói không sao em nguyện thức trót đêm nay canh giữ chàng vì tại em mà chàng phải bệnh nặng như v ậ y hoàng ngọc ẩn nói ai biểu nàng bắn chàng làm chi bây giờ phải lo lắng số là em có coi n h ậ t trình lúc trước có đăng tin thanh long giết cha của chàng nên ngày nay em vừa nghe nói xưng tên nên em muốn giúp chàng mà giết d i ù m về đâu mà phải nói đến đây nàng lệ thủy ủ sầu nét mặt nàng nói tiếp rằng em vô ý mà gây nên tác tệ xin hoàng huynh cho phép em ngồi đây giữ chàng mà đền tội của em mới là phải hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một hồi rồi đáp nàng có lòng như vậy không lẽ tôi cản làm gì bây giờ đỗ hiếu liêm nằm mê man cần phải để chàng nằm yên khi nào chàng tỉnh lại thì nàng hãy múc một muỗng thuốc trong dây này mà đổ cho chàng tôi ở đây chẳng ích gì một mình nàng gìn giữ cũng đủ mai sáng tôi sẽ trở lại thế cho nàng đi nghỉ nàng lệ thủy nói em rất vui lòng chàng về nghỉ đi chàng chớ lo em có đủ sức mà thức đến sáng hoàng ngọc ẩn bèn đứng dậy lấy nón ra về đặng bàn tính công chuyện với vợ chồng năm mạnh về đến nhà hoàng ngọc ẩn nói với năm mạnh rằng cha chả may cho tôi biết là n g ừ n g nào nếu tôi không giật đỗ hiếu liêm nhào ra phía trước thì tôi bị nàng lệ thủy bắn rồi tội nghiệp đỗ hiếu liêm vì một lời nói của tôi mà phải mang tay năm mạnh nói đó cũng tại thầy xưng rằng thanh long mới xảy ra việc c h ắ n g lành này hoàng ngọc ẩn châu mày thở ra và nói tôi phải nói dối như vậy đặng đào tẩu bằng không thì đ ổ hiếu liêm nghi mà biết tôi vì đang đánh nhắm sức cầm đồng rồi chịu thu sao đặng tôi có v ề đâu xảy ra chuyện dữ như vậy dạ bệnh của thầy hai nặng không nặng lắm trong một tuần không có thế nào ngồi dậy đặng trong hai mươi ngày hoặc một tháng mới thiệt mạnh lại cũng may cho chàng nếu viên đạn trúng n h ầ m trái tim hoặc là phổi thì phải chết rồi sao thầy không ở b ệ n h lại bỏ đi về đây có nàng lệ thủy tình nguyện thức sáng đêm nay coi chừng tôi cần phải về sắp đặt công chuyện mai sẽ đến nhà nàng thầy sắp đặt việc chi hoàng ngọc ẩn ngồi lại suy nghĩ một chập lâu và nói anh về nói với chị năm hãy sẵn lòng với tôi mà làm như vậy như vậy dạ được việc ấy có khó chi đâu bây giờ thầy nghĩ hay là đi đâu nữa tôi mệt lắm phải nghĩ đặng mai sáng qua bên nhà nàng lệ thủy mà ở trọn ngày thôi anh hãy đi cho rồi nói qua nàng lệ thủy kéo ghế ngồi giữa bên giường giữ chừng đỗ hiếu liêm không rời một giây phút nào cả đêm một lần một khuya đỗ hiếu liêm nằm mê man chẳng g i a i động chi hết nàng lệ thủy thấy vậy bèn lấy một quyển tiểu thuyết ngồi coi trong khoảng đêm này ngoài vườn sương xa lác đác đ ớ m bạc n g ọ n cỏ gió hắt hiu đưa đẩy n h à n h qua trong nhà người người đều ngủ an giấc điệp duy có một mình nàng lệ thủy ngồi g i ữ a bên giường khi xem sách lúc nhìn gương mặt xanh xao của đỗ hiếu liêm nàng lần canh nàng đếm khắc nỗi thương người hồn q u ế mang mang vì tại nàng vô ý còn nỗi hận thì giờ lây lất đến khi nàng nhớ đến ngày kỳ hẹn của nghĩa hiệp đến lấy hoàng ngọc thì nàng ngó lại đỗ hiếu liêm mà than nhỏ rằng đỗ hiếu liêm chàng ôi ngày nay tôi biết được chàng cao cường võ nghệ thế nào tôi cũng nhờ chàng giúp tôi mà t r ừ n g h ĩ a hiệp thử coi người tài đến bực nào ôi mà vì tại tôi mà chàng phải bị lâm hại nên chi còn có ba ngày nữa tôi biết cậy ai giúp d ù m thôi thôi bây giờ tôi chỉ còn trông cho chàng mạnh lại còn hoàng ngọc tôi cũng đành giao cho nghĩa hiệp giao lại thì đã đành chẳng phải tôi ham c h i nó nhưng vì tâm sự c a y n g h i ệ t của tôi khổ nào dám sánh nàng lệ thủy than dứt lời thì m ặ t ủ mài châu thở dài thở vắng thình lình nàng nghe khua một tiếng g i ậ t mình ngó lại thì thấy một miếng giấy xếp nhỏ của ai ở ngoài đ ú c qua kẹt cửa sổ mà liệm vào nàng lật đật bước lại lượm lên d ở ra coi thì thấy viết đầy chữ nhỏ r í t như vậy cùng cô nương nặng rõ tôi lấy làm buồn hay tin rằng cô chọn được một người thanh niên cao cường võ nghệ tên là đỗ hiếu liêm thanh long kia còn chạy mặt nhưng r ủ i bị viên đạn vô tình mà trọng b ệ n h nếu chẳng nhờ hoàng ngọc ẩn cứu cấp thì hồn của chàng phải nương mây bạc du m i ệ n g âm cảnh khá khen nàng biết phải chẳng nệ mình d à m d vóc ngọc ngồi đợi chàng tỉnh dậy cho uống thuốc tôi đây thấy nàng có lòng như vậy nên xin cho nàng hay rằng lối ba giờ sáng thì đỗ hiếu liêm tỉnh lại như thường nàng phải nhớ mà đổ thuốc cho chàng lại nữa đang thì chàng nóng lạnh nàng phải đắp mền cho kính cho chàng và khi chàng tỉnh dậy phải nhớ khuyên chàng chớ dai động không nên sau đây xin nàng chớ lo buồn nghĩa hiệp chẳng thừa dịp mai này lấy hoàng ngọc đâu chừng nào đỗ hiếu liêm mạnh rồi mà hoàng ngọc không trả lại thì nghĩa hiệp sẽ định ngài đến lấy mà trả lại cho nàng đặng nguyệt ánh là em gái của đặng giao quan nếu như nàng muốn khỏi lo lắng thì xin chớ để nghĩa hiệp thân hành đến lấy còn nàng muốn rõ tài nghĩa hiệp một lần chót thì ráng săn sóc đỗ hiếu liêm cho mau mạnh lại sao sẽ hay đến thế này nàng biết khí hùng của nghĩa hiệp chưa nghĩa hiệp nàng lệ thủy xem thơ thì sửng sốt nói thầm rằng nghĩa hiệp này là người thế nào nghĩa hiệp không lẽ biết tàn hình mà rõ được mọi việc xảy ra nghĩa hiệp tài đến bực nào mà đoán được ba giờ sáng đ ổ hiếu liêm tỉnh lại hoàng Ngọc ẩn kia còn chẳng dám nói giờ nào đ ổ hiếu liêm tỉnh thay đáng phục nghĩa hiệp chí khí anh hùng nghĩa hiệp là ai mà gắn bó xin ta trả hoàng ngọc nghĩa hiệp là người t h ế nào mà chẳng biết sợ mũi cơm viên đạn ta đã thề nguyện với mẹ ta tìm cho được người tài kết tóc trăm năm chẳng phải tài mà thôi mà lại là người anh hùng trong năm hồ tứ hải ai nghe đến tên phải khiếp vía kinh hồn đỗ hiếu liêm đây nghĩa hiệp đó ai là tài hơn ai là người hữu tình cùng ta ủa còn chàng hoàng ngọc ẩn nàng lệ thủy vừa nói thầm bỗng nhớ lại hoàng ngọc ẩn thì ưu sầu nên ngồi chống tay nơi cầm mà suy nghĩ một chập sau nàng thở dài một cái và nói thầm rằng tệ cho ta biết là ngần nào ta thương hoàng ngọc ẩn ta đã tỏ tình với chàng và lại chàng cũng thương ta nhưng tình thương của chàng đối với ta là sao chàng có thương ta thật chăng thế mà sao chàng lẳng lơ dường như chẳng thương ta cho mấy đáng trách nguyệt lão thầy lay rải tơ tình cho ta v ư ơ n gẫm ra hoàng ngọc ẩn chẳng phải là người đáng cho ta tưởng việc bách niên hoàng ngọc ẩn chẳng phải là t a võ sĩ ôi đáng tiếc một người ta đã hữu tình thôi thôi ta phải cho rồi nói dứt lời nàng lệ thủy châu mày rơi lụy ngọc chứa chàng cũng trong lúc này đỗ hiếu liêm nét mặt trông vào thảm đạm ấy là chàng vừa tỉnh lại và lấy làm đau đớn vô cùng k ể đó chàng ríu ríu mở mắt ra ngó tứ hướng và lấy làm lạ là lắm đến khi chàng ngó lại thì thấy nàng lệ thủy đang ngồi ngó ngay xuống đất đôi t r ồ n g lưng lẻo lụy dầm đỗ hiếu liêm nhớ lại khi nhảy ra cửa sổ rượt hoàng ngọc ẩn chàng lầm tưởng là thanh long chàng còn nhớ đến khi ôm hoàng ngọc ẩn bỗng bị chàng hắt l i ệ n ra trước phút chốc chàng chẳng còn biết chi cả đỗ hiếu liêm thốn đau trằn nơi ngực chàng giơ tay rờ thì thấy băng bó kỹ lưỡng chàng lấy làm lạ vô cùng ráng nhớ lại nhưng trí d ư ờ n g lãng sao chàng bèn gắn gượng vai mặt qua ngó nàng lệ thủy chàng muốn hỏi nàng ít lời cho rõ duyên cớ nhưng mà chàng nói chẳng ra lời phần thì tứ chi rũ liệt nàng lệ thủy vừa nghĩ ngợi vừa ưu tư m ạ c sầu tuôn càng lai láng thình lình nàng nghe đồng hồ gõ ba tiếng bắt g i t mình nàng nhớ đến lời của nghi hiệp nói trong miếng giấy bèn vai qua thì n ó thấy đỗ hiếu liêm còn mở mắt ngó nàng lệ thủy lật đật đứng dậy lấy thuốc đổ cho đỗ hiếu liêm uống nàng nói thuốc này c ủ hoàng ngọc ẩn bào chế đem lại xin chàng hãy uống vì người có dặn đỗ hiếu liêm chẳng chối từ chàng uống thuốc rồi nằm mê lại như chết chương bốn lầm to nên mới nàng lệ thủy ngồi giữ đỗ hiếu liêm suốt đêm tâm thần giả d ư ỡ i ấy là lần thứ nhất nàng thức ngồi mòn mỏi suốt sáng đêm đến khi nàng nghe tiếng chim thảnh t h o á t trên nhành tiếng ồn ào ngựa xe ngoài ngõ canh năm đã tàn trời chơn ác m ọ c thì vui mừng không xiết nàng vừa trông hoàng ngọc ẩn đến bỗng nghe tiếng gõ cửa nên lật đật đứng dậy cửa mở ra nàng thấy hoàng ngọc ẩn sắc mặt vui tươi bước vào chào nàng và nói có lẽ nàng thức trọn đêm nay thật là mệt lắm dạ thưa em không quen thức đêm nên mệt mỏi nói không cùng thế mà em vui lòng lắm đêm nay đỗ hiếu liêm có tỉnh lại không dạ thưa có chàng tỉnh lại hồi ba giờ em có cho chàng uống thuốc rồi đó chàng cũng nằm mê lại hoàng ngọc ẩn bước lại chẩn mạch đoạn nói với nàng lệ thủy rằng không sao nàng hãy đi nghỉ để tôi chích cho chàng một mũi thuốc có lẽ phải khá nhiều trong khoảng mười giờ trưa đỗ hiếu liêm tỉnh lại chàng mở mắt ra thấy hoàng ngọc ẩn ngồi cận bên giường trong mình của đỗ hiếu liêm lúc này có hơi khỏe lại chàng hỏi hoàng ngọc ẩn rằng hoàng huynh xin nói cho tôi biết nhà này là nhà của ai và tại sao mà tôi bị bệnh như vậy tôi nhớ lại đêm hôm tôi thức giấc thấy nàng lệ thủy ngồi tại chỗ của anh đây mà coi chừng tôi hoàng ngọc ẩn rờ đầu đỗ hiếu liêm đoạn nói rằng bạn hay nằm an nhà này là nhà của nàng lệ thủy ủa sao anh chẳng chở tôi về lại để ở lại tại đây vậy bạn đừng có nói chi hết để tôi thuật lại cho bạn nghe những lời của nàng lệ thủy phân với tôi khi tôi đến cứu cấp bạn hoàng ngọc ẩn bèn thuật lại cho đỗ hiếu liêm biết rằng nàng lệ thủy bắn lầm nên chi nàng ăn năn và lo buồn lắm sau đó hoàng ngọc ẩn lại nói bạn chẳng nên trách nàng làm gì ấy là nàng muốn giết thanh long g ù m cho bạn đó đỗ hiếu liêm thở ra và nói à, tôi chẳng phiền nàng về sự lầm lạc ấy nhưng tiếc vì thanh long sẩy tay tôi tức vì gặp dịp mà trả thù cho cha tôi chẳng đặng nói dứt lời đỗ hiếu liêm châu mày ứa lụy hoàng ngọc ẩn thấy vậy khuyên rằng xin bạn phải bảo thân làm trọng bạn chớ rầu cũng chớ giận ngày nào nó còn sống thì làm sao bạn cũng sẽ gặp dịp trả thù lại nữa bạn chớ nóng về nếu bây giờ chở bạn đi thì động trong mình e tánh mạng phải nguy bạn phải tạm ở bên này ít ngày chừng khá rồi tôi sẽ c h ở bạn về nhà mới tiện đỗ hiếu liêm nói hoàng q u y n h ôi tôi tưởng ít nào cũng mười lăm hai mươi ngày tôi mới khá lại được thế thì làm sao tôi đi t ự trường bạn chớ lo để tôi g ử i thơ ra hà nội xin phép quan đốc học chừng nào bạn mạnh rồi sẽ xuống tàu vậy cũng được rồi còn anh đi trước phải không hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một hồi rồi đáp không tôi chẳng đi ủa sao lạ vậy tôi tính thôi học đỗ hiếu liêm tỏ sắc buồn đoạn thở ra và nói tôi biết rồi anh g ì Ý, bạn đừng tưởng quấy vậy chứ vì ý gì anh nói rằng thôi học hoàng ngọc ẩn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tôi nhất định ngày nào bạn mạnh rồi tôi sẽ đưa bạn xuống tàu đi ra hà nội còn tôi ở lại ít ngày đặng lo giấy tờ xuất dương sang pháp quốc du học đỗ hiếu liêm chẳng nói lời gì nữa chàng bèn nhắm mắt lại dường như suy nghĩ và có ý lo lắng năm ngày sau đỗ hiếu liêm nhờ hoàng ngọc ẩn cần mẫn thuốc men nên trong mình khá nhiều một ngày kia đỗ hiếu liêm thấy hoàng ngọc ẩn đến thì giả đò ngủ đặng d ò thế sự hoàng ngọc ẩn đứng bắt mạch bỗng đâu ở ngoài nàng lệ thủy bước vào nàng l ê thủy nói bữa nay thế b ệ n h của thầy hai thế nào hoàng ngọc ẩn đáp lờ nhỏ rằng đừng nói chuyện lớn để chàng nằm nghỉ bữa nay chàng yếu trong mình nhiều rồi đó hoàng ngọc ẩn và nàng l ê thủy bèn nhắc g h ế đem lại gần cửa sổ ngồi nói chuyện đỗ hiếu liêm lén mở hé đôi mắt ngó hai người một chập lâu và nói thầm rằng không xong anh hoàng ngọc ẩn đã lụy vì nàng l ê thủy rồi ta phải liều kế gì mà ngăn cản ảnh một ngày kia đỗ hiếu liêm nằm trên giường gần bên thì có nàng lệ thủy ngồi trên một cái ghế mây trên tay có cả một cuốn truyện tây du và đọc cho chàng nghe khuây lãng một chập sau đỗ hiếu liêm nói với nàng lệ thủy rằng bữa nay trong mình tôi khá nhiều ấy là nhờ cô cần mẫn lo lắng và anh hoàng ngọc ẩn tận tâm vì tình bằng hữu tôi đây biết lấy sự gì mà báo đáp ơn sâu của cô cho xứng n à n g lệ thủy nói xin thầy chớ lo điều ấy cũng vì tôi mà thầy phải nằm liệt như v ậ y tôi phải làm sao cho chọn nghĩa vụ mới đáng lẽ thì thầy phiền trách tôi c h ứ có gì gọi rằng thọ ơn đỗ h u y liêm nói tôi xin hỏi cô vì ý gì mà cô chọn tài võ sĩ theo ý của tôi tưởng cô chủ ý lựa một người võ nghệ cao cường đặng giúp cô trong công chuyện chi đó x o n g chẳng tiện cho cô nói ra sớm nếu phải như vậy xin cô cho tôi biết ắt may là tôi có thế giúp ích cho cô đặng nàng lệ thủy ngồi tự nghĩ rằng ta chẳng nói ra còn đời chừng nào thế mà ta phải dùng lời khôn ngoan thì mới trông chàng giúp ta nàng lệ thủy bèn nói với đỗ hiếu liêm rằng thưa thầy số là tôi có một hoàng ngọc điệp lớn lắm thật là của báu trên đời ngọc này của đặng giao hoan là ta giàu có người cho tôi và có làm giấy hẳn hồi nhưng không rõ có một người nào xưng tên là nghĩa hiệp g ử i thơ buộc tôi phải trả lại cho cha của đặng giao hoan tôi không khứng chịu là vì tôi có quyền giữ làm của c h ứ chẳng phải sang đoạt của ai nghĩa hiệp bèn g ử i cho tôi một cái thơ cho hay ngày nào giờ nào người đến lấy người dám nói trước rằng người đến nhà một mình chẳng đem khí giới chi cả lại thách đố tôi làm sao giữ hoàng ngọc đó cho khỏi người lấy đặng đỗ hiếu liêm đón lời hỏi rằng ủa hay này cho nghĩa hiệp vậy chớ nàng chịu phép hay là cải ý người dạ thưa tôi có biết nghĩa hiệp là ai không lẽ vì lời nói khẳng khái như vậy mà sợ rồi chịu phép hay sao nàng dùng phương gì mà ngăn cản nàng lệ thủy bèn thuật lại việc cấp sách trận của nàng cho đến khi kỷ hiệp lấy được hoàng ngọc đỗ hiếu liêm kinh ngạc nói rằng nghĩa hiệp thật đại tài không biết người lấy hoàng ngọc này rồi trả lại cho người ta hay là đoạt luôn và thưa không phải nghĩa hiệp này có lòng bất chánh đâu người lấy rồi lại đem trả cho tôi và buộc tôi phải đem trả vì người nói trong thơ rằng người chẳng muốn tôi giữ hoàng ngọc đó vậy thôi sao người hẹn với tôi ngày hai mươi tây mới qua rồi đây người sẽ đến lấy một lần nữa tôi thấy nghĩa hiệp tài tình quá nên q u y ế tìm t cho được một tay võ sĩ đặng trừ người hay đâu tôi gặp thầy mà rủi đ a u xảy đến khiến cho tôi bắn lầm mà thầy phải nằm hết bấy lâu nếu vậy nghĩa hiệp đã lấy hoàng ngọc rồi sao dạ thưa chưa người g ử i cho tôi một cái thơ nói rằng tôi gặp được thầy là tay võ nghệ siêu quần nhưng rủi phải bị viên đạn vô tình không lẽ người là đ ó n anh hùng thừa dịp này mà lấy hoàng ngọc thì té lẽ như sợ thầy nên g ử i thơ cho tôi khuyên ráng săn sóc thầy cho mau mạnh chừng đó người sẽ định ngày giờ đến lấy nghĩa hiệp nói như thế thì chắc là người khi dễ thầy chẳng xứng tay đối thủ vậy đỗ hiếu liêm cười g ầ n rồi nói <cười> nếu nghĩa hiệp ý tài như thế tôi đây x i n nguyện chừng mạnh rồi sẽ cùng người một trận tôi dám nói trước rằng nghĩa hiệp mà gặp tôi thì làm sao tôi cũng gỡ cái mặt nạ của người cho biết là ai đỗ h i ê u liêm nói dứt lời bỗng nhớ lại hoàng ngọc ẩn thì lấy làm lạ hỏi nàng lệ thủy rằng ủa việc này có lý nào hoàng ngọc ẩn chẳng can dự gì hết vậy à nàng lệ thủy nói tôi nhắm chẳng cho chàng biết làm gì tánh chàng lãng lơ g i ả lại dầu mà chàng có hay đi nữa cũng chẳng ích chi võ nghệ cao cường như trần vô cương tài phóng giao như dương ái sắc bắn hay như tôi mà còn chẳng làm chi đặng nghĩa hiệp thay hoàng ọ c ẩn chẳng có tài chi cả ít lợi gì mà cho chàng hay tất làm cho chàng lo lắng tội nghiệp đỗ hiếu liêm cười xoà rồi nói nàng lầm rồi đó anh hoàng n ọ c ẩn võ nghệ mấy ai tháng nổi người mạnh lắm một tay g i nổi sáu bảy chục ký lô tôi nói thật tôi đây tưởng không thể nào tinh thông võ nghệ hơn người nàng lệ thủy nghe đỗ hiếu liêm nói thì mừng rợ không cùng nàng nói thật vậy sao trời ơi tôi có về ở đâu tôi tưởng tốt hơn nàng nên cậy người giúp d ù m thì làm sao nghĩa hiệp cũng phải bị hại may lắm may lắm để tôi sửa soạn đến nhà chàng bàn tính lập tức đặng trường nghĩa hiệp cho sớm nếu chàng chịu thì tôi cho nghĩa hiệp hay thử coi người tài tình đến bực nào nữa nói rồi lệ thủy liền đi qua bên phòng của nàng trang điểm y phục và dạy xếp phớ đem xe hơi ra đi hoàng ngọc ẩn đang ngồi bên nhà bỗng thấy nàng lệ thủy đến thì lấy làm lạ vì không rõ nàng đến có việc gì chào hỏi vừa rồi nàng lệ thủy cười duyên và nói em được hạnh phúc nghe đỗ hiếu liêm cho hay rằng chàng võ nghệ giỏi lắm mà bấy lâu nay chàng chẳng cho em biết hoàng ngọc ẩn ngạc nhiên hỏi rằng cho nàng biết có ích chi tôi đây có học nhưng đủ giữ mình mà thôi hay g ì phải khoe khoang cho đến nàng biết thôi đi chàng đừng khiêm ngượng thới quá không lẽ đỗ hiếu liêm nói dối với em giỏi giở mà làm chi xin nàng phân cho tôi biết nàng lệ thủy bèn nói lại câu chuyện của nàng thuật với đỗ hiếu liêm cho hoàng ngọc ẩn nghe hoàng ngọc ẩn giả tuồng sợ hãi nói rằng q uy nghĩa hiệp tài tình đến thế tốt hơn nàng đem trả hoàng ngọc đó cho người ta giữ làm gì e làm hại tôi tưởng bây giờ nàng cầu cứu cùng thiên lô trên trời xuống thì có lẽ t r o n g kệ giúp nàng được mà thôi nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn nói thì có ý giận nên đứng dậy nói rằng em tưởng đến nói với chàng chắc là chàng tận tâm giúp em có về đâu chàng tôi sao hay là nàng muốn nói tôi thăm sanh quý tử phải đó hoàng ngọc ẩn cười xòa và nói đan g xuân mạo hiểm trong việc chẳng quan hệ gì đến mình chết có phải là uổng cái kiếp đời lắm chăng nàng lệ thủy nghe qua càng giận hơn nữa nên nói rằng bấy lâu em tưởng chàng là người quân tử không về ngày nay nghe chàng nói mấy lời khiếp nhược đến thế thôi thôi chàng chớ còn trông ngó đến mặt em nữa nói rồi nàng lệ thủy bèn s a y lưng lập tức đi ra đường hoàng ngọc ẩn g i ự t mình lật đật đứng dậy bước theo kêu rằng cô hai xin ở lại tôi phân giải ít lời nàng lệ thủy dừng bước vai lại nói rằng cô hai gì nà ở lại làm chi có phải chàng muốn nói thêm ít lời khiếp nhược nữa chăng nàng lệ thủy bèn đi thẳng ra xe lên xe hơi rồi vai mặt lại hoàng ngọc ẩn một lần nữa và nói chàng ráng chống c o n mắt mà coi đỗ hiếu liêm sẽ liều sanh tử vì tôi mà trừ n g h ĩ hiệp khi xe hơi chạy rồi hoàng ngọc ẩn giàu giàu nét mặt một chập sau chàng thở dài một cái và nói À nàng giận ta nàng chê ta khổ biết là dường nào nàng đã nói mấy lời khẳng khái như thế chắc là từ đây nàng chẳng còn để chút tình gì biết ta nữa ơ hay cho đỗ hiếu liêm dám hứa lời giúp nàng chiều nay ta qua nói phải quấy cho đỗ hiếu liêm nghe nếu đỗ hiếu liêm mà vì nàng lệ thủy chẳng nghe lời ta thì ta c ó n g q u y ệ n đánh với chàng một trận mà dạy chàng chớ có ỷ tài mà thất danh đây nói qua khi nàng lệ thủy về đến nhà và thuật lại câu chuyện của nàng và hoàng ngọc ẩn cho đỗ hiếu liêm nghe thì chàng mừng rỡ khôn cùng đỗ hiếu liêm tự nghĩ rằng nàng lệ thủy mà chia dè anh hoàng ngọc ẩn thì may cho ta biết là dường nào ta có thể làm cho nàng dứt tình cùng ảnh rồi đỗ hiếu liêm bèn dùng lời khôn khéo làm cho nàng lệ thủy càng thêm ghét hoàng ngọc ẩn mà rằng tôi có về đâu anh hoàng ngọc ẩn nói những lời đáng khinh bỉ đến thế có lẽ nào chẳng tưởng bụng nàng giúp d i ù m việc phải x ư n g ngay ra cho nàng biết chàng là người tham sanh quý tử tôi đợi người đến thăm tôi thì tôi sẽ nói phải quấy cho người nghe nếu người không bỏ cái tánh khiếp nhược đó thì tôi chẳng kết bạn hữu với người nữa nàng lệ thủy nói thôi thôi thầy chẳng cần gì phải nói phải quấy với người nghe làm chi chàng đủ trí khôn v à lại chàng lớn tuổi hơn thầy c h ứ phải nhỏ n h ấ t gì hay sao tệ cho tôi bấy lâu lầm không biết chàng như vậy chiều ngày đó mặt trời vừa chen lặn hoàng ngọc ẩn tay s á c h hai gia thuốc đi xe kéo đến nhà nàng lệ thủy chàng đi ngay vào phòng thì thấy nàng lệ thủy đang ngồi dựa bên giường của đỗ hiếu liêm và nói chuyện với chàng dường như tâm đầu ý hiệp với nhau lắm hoàng ngọc ẩn thấy vậy thì trong lòng không vui nàng lệ thủy ngó lại thấy chàng thì không ý ưa nàng chào sơ một cái đoạn bước qua bên phòng của nàng hoàng ngọc ẩn đi lại bắt tay đỗ hiếu liêm và hỏi rằng bạn này khá nhiều không đỗ hiếu liêm đáp khá lắm trong chừng một tuần nữa chắc là mạnh lại được này hoàng huynh nàng lệ thủy mới nói chuyện với tôi rằng nàng có đến nhà anh và cậy anh trừ d i ù m nghĩa hiệp cho nàng nhưng anh từ chối phải không phải đó bạn à tôi đáng chê anh thật là nhát nhúa anh sợ chết hay sao chết mà không sợ chứ sợ gì bạn khéo hỏi không đỗ h i ê u liêm cười g a i gắt và nói tôi có tưởng đâu ngày nay nghe anh nói rất buồn cười như thế này hoàng huynh anh hùng tử c h ứ khí hùng nào có tử chết mà vì v i ệ c nghĩa cái chết đó uổng lắm sao chết như vậy phải sợ lắm sao hoàng ngọc ẩn nghe đỗ h i ê u liêm nói dường như s ấ m nổ vào tai làm cho tỉnh giấc nam kha thế mà chàng biết định lẽ nào chàng nghĩ ngợi một chập rồi nói bạn ơi bạn nói tôi nghe cũng nhận được là nhầm lý nhưng bạn phải xét cho tôi nhờ bạn tinh thông võ nghệ danh tiếng nổi như cồn khắp lục châu ai không nghe cái danh của bạn lại còn đặt để bạn là la thành tái thế tôi đây võ nghệ bất thông tự nghĩ vô tài dễ nào không thẹn múa rìu trước mắt t h ở đó sao thôi đi anh khéo dụng lời tráo trở tôi chẳng muốn nghe đâu bạn không muốn nghe thì thôi tôi chẳng cần gì nói nữa x o n g bạn là người yêu của tôi há giận l ẫ vì những lời tiêu ớt của bạn hay sao này bạn đây là lời chót bạn đã nghe nàng lệ thủy nói lại tài tình của nghĩa hiệp rồi tôi xin khuyên bạn chớ làm lanh ách giữa đàn mang vào cổ chừng đó ăn năn g quá muộn cái danh tiếng của bạn e phải trôi theo dòng nước nàng lệ thủy ở bên phòng gần lóng tai nghe hoàng ngọc ẩn nói đến đây liền bước ra ngó chàng và nói lớn rằng chàng khiếp nhược sợ nghĩa hiệp thì đã đành thầy hai đây hứa lời chừng mạnh rồi sẽ giúp em ý gì chàng lại dùng lời rung cây nhát khỉ xin chàng xét lại hoàng ngọc ẩn lắc đầu thở ra đoạn ngó đ ổ hiếu liêm và hỏi bạn tính lẽ nào người anh hùng nói ra có phải nuốt lời chăng nàng lệ thủy tiếp nói chàng có nghe không xin về nhà suy cùng nghĩ cạn rồi kiếp qua trả lời cho em biết hoàng ngọc ẩn nghẹn ngào chẳng nói lời chi đặng chàng ngẩn ngơ ruột tầm đ ò i đoạn rồi đó chàng rêu ríu ra về chẳng nói lời gì nữa cả nàng lệ thủy ngó theo chàng cho đến khi khuất dạng kế đó nàng sụp xuống ngồi trên ghế úp mặt vào tay ưu sầu vô hạn đỗ hiếu liêm nằm suy nghĩ một chập rồi nói với nàng lệ thủy rằng thôi thôi tôi choáng hiểu nghĩa hiệp này chẳng ai đâu là ấy là anh hoàng ngọc ẩn ủa sao thầy lại nghi vậy tôi dám chắc không sai tôi đây choáng biết anh hoàng ngọc ẩn là tay chí khí anh hùng ngày trước ngoài hà nội vì binh giựt một cô đào nhà trò mà ảnh dám đánh với hai ba chục đứa du côn phải ngã lăng xá g ì một người như nghĩa hiệp bấy lâu ảnh chưa từng gặp mà sợ sao nàng lệ thủy nói chẳng nên nghi mà lầm tôi xin nhắc lại ngày trước nghĩa hiệp đánh ba vị công tử bị b ệ n h tôi chở qua nhà thì có chàng ở nhà đang sửa soạn đi ngủ g i ả lại đang khi chàng cứu cấp ba vị công tử và hai võng tại nhà thì nghĩa hiệp trở lại lấy cái áo nỉ choàng lạnh hoàng ngọc ẩn nào ở nhà hoàng ngọc ẩn nào đến lấy áo thật là khó hiểu nhưng tôi vẫn nghi hoàng ngọc ẩn là nghĩa hiệp đây nói qua hoàng ngọc ẩn về đến nhà thì buồn rầu không cùng chàng vắng thở d à i than mà rằng khổ cha chả là khổ có v ề đâu nàng lệ thủy hờn ta ôi thôi chắc là nàng hết thương ta rồi đàn bà bụng dạ hẹp hòi mới thương thì cái tình nồng nàn còn giận một chút lắm lời này nọ mau mau dứt mối tơ tình lạ này không hiểu vì sao từ khi ta gặp nàng đến nay ta thương nàng không văn nào tả cho cạn chẳng phải ta là bợm đa tình mà còn như thế lạ chi các cậu công tử còn chẳng si mê nàng sao ôi cái sắc nàng sắc quá độc hoàng ngọc ẩn ngồi chống tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu rồi d i ậ m c ẳ n g đứng dậy nói lớn rằng ôi hơi nào buồn đường đã xẻ sẵn ta cứ việc đi tới giỏi cho đỗ hiếu l i ệ m đối địch cùng ta hoàng ngọc ẩn bèn kêu lớn lên rằng lục ta ca lên biểu dạ có tôi đây mày mau m ắ n quá tao khen ra mày lấy nón đội lên đầu ra đường bắt xe kéo chạy lên nhà năm mạnh nói với hai vợ chồng xuống tao nói chuyện cần bây giờ hết tập tám còn tiếp